Audio Chào Bộ chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 60 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phu Vương Nguyệt Thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Chào Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày nối tiếp ngày, bình minh lên, ánh nắng ban mai trong như ngọc bích, lại là một ngày đẹp trời ở trong viện dưỡng thương mấy ngày vừa hồi phục thần lực giang hiểu nhi có chút khó xử sáng sớm cô liền thu dọn giường bệnh phùng dịch phong mang bữa sáng đi vào thấy cô đang dọn dẹp một tia bất mãn lạnh lùng xẹt qua trong mắt anh cùng lúc đó giang hiểu nhi đang tháo ga trải giường và thay chăn đẹp bởi vì sợ cô động đến vết thương tuy rằng băng bó trên cánh tay đã được tháo xuống nhưng phùng dịch phong cũng không muốn cô động đậy cũng không muốn cô xuống giường chạy lung tung vì sợ cô sẽ không xúc động hoặc là không tự chủ được mà nắm lấy sau khi nhúng khăn ướt lau tay cho cô phùng dịch phong bóc túi cho cô ăn đi đầu chay em thích đó quay người lại anh bưng bát cháo giúp cô còn lấy hộp sữa nóng cho cô uống nữa chồng à em muốn ăn thịt yêu cầu của cô ấy là ăn nhiều rau hơn mỗi ngày và cô ấy không được ăn món hải sản yêu thích của cô ấy Cô ấy cảm thấy mình đáng thương hơn cừu. Cô ấy có thể chấp nhận điều đó nếu như cô ấy ăn vào buổi sáng. Cô ấy không ăn được. Gần đây, cô không dám nhìn thấy mình béo lên như thế nào. Trong thầm tâm của cô, luôn nghĩ rằng việc đầu tiên cô cần làm khi xuất viện chính là giảm cân trở lại. Nhưng cho dù là như vậy, thì lúc này đây cô thật sự là quá tham lam. Nghĩ tới đây liền cảm thấy chảy nước miếng. Mốc cháo thịt nguội ngắt, vùng Dịch Phong đưa lên miệng ăn ngậm miệng lại, Giang Hiểu Nhi càng thêm đáng thương, lại chiếu lệ. Cô muốn ăn thịt, không phải là cháo thịt này, không có chút cảm giác nào cả. Thấy cô khóc thảm thiết, Phùng Dịch Phong đặt bát cháo xuống, thoải mái vuốt tóc cô. Em lại đây ăn mấy thứ này đi. Ăn mấy cái thứ thịt cá, ăn xong rồi chắc chắn bụng lại khó chịu. Bác sĩ cũng khuyên em nên ăn nhẹ nhàng. Chịu đựng thêm mấy ngày nữa, sau khi thân thể hồi phục thì anh sẽ dẫn em đi ăn thịt. Hai ngày trước, cô rất tham ăn. Cô đã ăn một lần rồi. Không biết là do ăn quá nhiều hay là do không tiêu hóa được. Cuối cùng, cô đau đớn đổ mồ hôi vào nửa đêm. Đôi môi mím chặt lại. giang Hiểu Nhi có chút không vui mà cáu kình. Trong viện vừa chán vừa cáu, ăn cũng không được ăn. Nhìn thấy điều này, Phùng Dịch Phong lại cảm thấy đau khổ. Liền đổi một cái bánh bao hấp cho cô. Chỉ có thể ăn một cái thôi, không thoải mái. Em đừng có xử sự, sự. Nhìn thấy bên cạnh búi tóc có chút dầu chảy ra Giang Hiểu Nhi đột nhiên hít mắt Cầm lấy vui vẻ cắn một miếng lớn Vừa mềm vừa thơm Lúc trước cô nhất định sẽ kiêng kỵ Nhưng mà lúc này đây Khoảnh khắc cô ấy ăn nó Phải thưởng thức thôi Nhìn thấy vậy Phùng Dịch Phong chỉ có thể bất lực thở dài Sau đó đút sữa cho cô Đừng có giặc đó Từ từ ăn đi Chồng à bây giờ em không sao đâu Mình xuất viện về nhà đi Em phải tiêu tiền đây này Kỳ thực trừ bò treo ve chay cô mỗi ngày đều ở đây nhàm chán không có làm được gì hắn lại tiêu xái ở đây quá chậm trễ giang hiểu nhi đừng lo lắng đợi đến khi vết thương của em lành lại không có gì quan trọng hơn tính mạng của em hết phùng dịch phong vuốt ve mái tóc của cô ánh mắt tràn đầy yêu thương anh muốn cô còn sống sống khỏe mạnh rời đi nuôi cô thêm một ngày cô sẽ có thể khôi phục thêm một ngày nói cách khác bệnh viện tốt hơn ở nhà giang hiểu nhi vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên di động quen thuộc vang lên cô bắt máy phùng dịch phong liếc mắt nhìn qua trực tiếp ấn nút cúp máy hiếm khi thấy anh cúp máy ngang như vậy giang hiểu nhi không khỏi có chút kinh ngạc ai gọi cho anh mà sớm như vậy không có gì đâu chỉ là chút chuyện vặt thôi mà trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ giang hiểu nhi là cảm thấy không thể những ngày này anh có thể ở bên cạnh cô gần hai mươi bốn giờ anh không quan tâm ai hết Anh phục vụ em mấy món Em phải nhanh chóng ăn thử Mỗi thứ một ít Phùng Dịch Phong vừa mở hộp cơm Thì di động một bên lại vang lên Điện thoại di động vang lên Giang Hiểu Nhi lần này nhìn thấy Trên đó có ba chữ lớn Phùng công thành Có phải là bố không? Tại sao anh lại không trả lời điện thoại của bố? Mới sáng sớm đã gọi điện thoại đến vội vàng như vậy Phùng Dịch Phong như đã đoán được điều gì đó Nhấn nút cúp máy Tiếp tục đặt đồ ăn sang một bên Cầm lấy đũa Giang Hiểu Nhi lần này không có trả lời. Cắn búi tóc, rũ mắt xuống. Có chuyện gì vậy? Lắc đầu, Giang Hiểu Nhi mím môi dưới. Rốt cuộc nhịn không được thì thào: Bà... Muốn chúng ta ly hôn sao? Vì vậy, trước mặt cô, anh không nghe điện thoại. Nghĩ đến ngày đó, Giang Hiểu Nhi buồn rũ mắt. Tuy rằng ba con tình cảm sâu đậm. Cô có thể hiểu được, ba Phùng là muốn bảo vệ Phùng Dịch Phong. Nhưng trong lòng chính cô cũng cảm thấy oan ức. Trong video giám sát ngày đó, Phùng Dịch Phong đã nhìn thấy, nhưng giám sát chỉ có hình, chỉ có thể nhìn đại khái động tác, biểu cảm không rõ ràng. Mặc dù trước khi vào cửa đã nghe thấy, ngày đó Phùng Dịch Phong không ngờ màn gốc như vậy. Đưa tay lên bóp má, cô tỏ vẻ chiều mến. Quên gia quy Phùng Gia rồi sao? Đã kết hôn rồi thì không thể ly hôn. Phùng Gia có nề nếp gia phong. Phùng Gia luôn tin tưởng vào gia đình hòa thuận. Ngay từ nhỏ giáo dục con gái Quan niệm gia đình và ý thức trách nhiệm Để chúng coi trọng hôn nhân Quỷ củ là chết Con người là sống Không cần phải cứng nhắc nhấc mắt lên rằng hiểu gì Trong mắt lớn lên một tia kinh ngạc Nhưng bà của anh Đích thân yêu cầu cô rời đi Bỏ đi Nhất định là phải ly hôn Nếu không ly hôn Mang thiệt thòi vào mình Quan trọng hay sao Biết rằng cô ấy cũng không có giải rột như vậy Phùng Dịch Phong mỉm cười Đồ ngốc Người anh cưới là em Và sẽ sống đời với anh cũng là em Ngoài ra, không ai có quyền Quyết định cuộc sống của mình hết Đừng quan tâm lời người khác nói Sau khi ly hôn Anh tìm được một cô vợ nhỏ đáng yêu như vậy ở đâu đây Nắm bàn tay nhỏ bé Mạnh mẽ xoa mô bàn tay Phùng Dĩnh Phong nói Ăn đi, anh thích hiểu nhi trắng trèo Béo múp, hoạt bát Cắn một miếng bún, giang hiểu nhi chớp chớp mắt Là heo, còn có cá Làm thế nào mô tả cô theo cách đó chứ Vô cùng hài lòng trước vẻ mặt thích thú của cô ấy Phùng Dịch Phong không nhìn được cười Ở với cô anh cười nhiều hơn mấy chục năm trước cộng lại Từng nghe sống với phụ nữ thú vị hơn Thời gian đẹp đẽ sẽ trở nên vô hạn Phùng Dịch Phong thật sự có thể hiểu Mỗi ngày đều cảm nắng Lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên Sợ cô nghĩ ngợi lung tung Phùng Dịch Phong lần này không từ chối trả lời Dòng điệu không mặn không nhạt Tôi đây Không quan tâm đến thái độ của con ba Phùng tức giận hét lên. Dịch Phong, tối hôm qua hàm hương bị Đông Phương Khuynh Thành đánh. Trên mặt bị chấn thương, khóe mắt phải khâu, mất hai cái răng. khoe môi lạnh lùng nhếch lên hai lần. Giọng nói của Phùng Dịch Phong lạnh lùng chua xót Nói tôi làm gì, tôi không có hứng thú để nghe đâu. Không giết chết là nề mặt rồi. Này, Phùng Dịch Phong, dù sao thì cũng là em của con. Không nề mặt sư thì cũng nề mặt vật. Là Long Bang Nhị, đại gia đánh người, không biết làm sao mà chọc đến. Đạo lý không nghe, truy cứu càng không. Nhưng nó còn chưa có lấy chồng. Bây giờ khắp nơi đều là hình ảnh của nó. Ảnh ở hộp đêm không có quần áo, rất không đứng đắn. Đã tìm người xóa đi, cũng đã tìm nhất định. Nhưng Cường Long không ép được địa cầu xà. Còn phát tạp chí, làm sao mà còn mặt mũi nhìn người đây? Thanh sành đều bị hủy hoại. Bà phòng dòng điệu van xin, vừa giận vừa sợ. Dịch Phong Quan hệ của con rộng lớn, làm ăn cũng tốt, không thì con tìm diêm hạo để cho hắn giúp đỡ đi. Đều là người nhà cả, xấu hổ như vậy, phùng ra cũng khó xử. van cầu con, nghĩ cách giúp hương hương đi, tốt nhất là thương lượng với người của Long Bang. Cho dù có trả tiền, cũng xin sự tình đừng lan rộng, cô vẫn còn nhỏ. Anh nhếch mép, nheo mắt, lúc này mới nhớ tới người nhà, lúc anh đi vắng, ăn hiếp vợ, sao không nhớ tới tình cảm gia đình. Được rồi, tôi không hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Không có gì thì tắt máy đây. Phùng Dịch Phong ném điện thoại sang một bên, cầm đũa lên cùng với Giang Hiểu Nhi ăn điểm tâm. Hai người rất gần. Ba Phùng lại lớn tiếng, đứt khoảng. Giang Hiểu Nhi cũng nghe được mấy phần. Phong Hàm Hương xảy ra chuyện sau. Thấy ba Phùng gọi ba cuộc liên tiếp, hẳn là rất nghiêm túc. Nhưng thái độ của ông như có lệ, không muốn cầu xin giúp đỡ. <cười> Phạm tội cũng không thể sống, xem ra gây xích mích với người ta. Phùng Dịch Phong gắp đồ ăn cho cô. Phùng Dịch Phong cố ý, giờ trò đôi bại nói. Đừng lo lắng cho cô ấy, ăn nhiều hơn đi, lát nữa để bác sĩ kiểm tra cho em. Ừ, được rồi, ông xã, anh cũng ăn đi. Nghĩ đến nơi đó bà dậy xuất phát điểm bình thường, rằng hiểu gì cũng không nghĩ nhiều nữa. Tuy rằng bữa sáng không ngon, nhưng hai người vẫn ăn hết. Sau khi ăn sáng xong, Phùng Dịch Phong đặc biệt cùng cô đi ra ngoài hóng gió. Sợ cô ấy di chuyển lung tung, nên anh mang theo vệ dĩ suốt cả quá trình. Không dám rời tay khỏi cơ thể cô, sợ rằng cô sẽ bị lạc khi đang vui vẻ. Ngoài tay nắm tay, còn lại thì nhàn rỗi. Vết thương còn đau không? Giang Nghiều Nhi lắc đầu cười. Không đau, chỉ là hơi ngứa thôi, cảm giác bị căng. Ông xã, em đau lưng quá. Thật ra lúc này em không muốn mặc quần áo. Anh trầm mặc liếc xéo cô. Có chút dương quan lại xù lông lại còn lần nữa sơ suất thì phải làm sao đây biết không thể thương lượng giang hiểu nhi cũng duỗi tay già gắt gao ôm lấy em sai rồi chồng à đừng nóng giận em ngoan ngoãn nằm viện mà hai người ở với nhau như môi với rằng dù thân thiết cũng không tránh khỏi xích mích nhất định đều biết bao dung và nhân nhượng cùng lúc đó lông mày của phùng dịch phong giãn ra quay về thôi giang hiểu nhi cũng gật đầu vâng trở lại biết mạc ngôn thường đến lúc chín giờ giang hiểu nhi ngoan ngoãn đi ngủ lịch điện thoại di động lướt qua một vài tin nhắn còn nhà giàu bê bối con gái giản dị xấu tính và khinh người người nổi tiếng giờ khóc giờ cười nghiệt ngã đạo văn một tai tiếng kinh khủng ai dám tranh chưa phía sau những người nổi tiếng nhìn bức ảnh trên giang hiểu nhi vẫn có chút không thể tin được đây không phải là phong hàm hương cùng với dung lâm khiết hay sau hình ảnh khá thú vị phong hàm hương đầu phóng đại ghép thân hoạt hình khỏa thân tư thế vách lối cùng hoạt hình là dung lâm khiết đang ngồi cười to hai bức ảnh còn lại là những bức ảnh rất không đứng đắn mặc dù đã che chắn nhưng có thể mơ hồ nhìn ra nam nữ tư thế cũng rất bẩn thỉu khó coi đây là tình huống gì chứ sau khi xem giang hiểu nhi vô cùng kinh ngạc tin vịt sau nâng tiểu bạch kiềm sau không thể nào Phong hàm hương dù sao thì cũng là tiểu thư Muốn nằm nhân thế nào mà chẳng được Sao lại xa đọa như vậy chứ Giảng hiểu gì nghĩ Phong hàm hương vô xỉ như vậy Lại kiêu ngạo Không ngờ sau lưng lại phát điên đến thế Xem liên tiếp mấy bộ ảnh Ngoại trừ những bức ảnh ôm hôn Lẻ lưỡi hút thuốc Và uống rượu không đứng đắn Vô cùng điên cuồng Còn đâu hình ảnh một thiên kim Chẳng trách Ba phùng sáng sớm đã gọi liên tục Tin tức nổ ra Còn ai muốn đến chứ rằng hiểu nhi lại tròn tròn mắt dung lâm khiết đảo nháy còn bị khởi tố sao ngất xỉu cô mới ở viện có mấy ngày sao có cảm giác xa cách xã hội vậy chứ tin tức về dung lâm khiết cũng là một loạt cũng là một bài báo giật tít hóa ra tin của phong hàm hương làm lu mờ tin của dung lâm khiết dùng làm công cụ để che mắt tin tức đảo nháy đây là gián tiếp cứu cô ấy sao Tuy nhiên, scandal của Phong Hàm Hương nổ ra, rất nhiều bình luận đào sâu vạch trần mối quan hệ của Dung Lâm Khiết và Phùng Gia. Ngoài những câu chửi bới, còn có những tiết lộ bí mật. Cô mới xem mà còn gần 50 trang nữa, giang Hiểu Nhi có linh cảm chuyện này khó lắng xuống. Chuyện này hẳn là có người mua thủy quân. Dù không hợp thuần phong mỹ tục, nhưng chẳng ảnh hưởng ai. Không đến nỗi nghìn bình luận, còn đủ loại chửi rùa vạch trần. Rõ ràng là có người sau lưng xem ra phong hàm hương động không ít người quyền lực cũng chẳng ăn được rõ ràng như vậy cô cũng không phải là thánh nhân hơn nữa chính mình còn là đê bồ tát sang sông cô cử động cánh tay và cảm thấy sự tê dại của vết thương cô đặt điện thoại sang một bên nhớ đến thòa thuốc mỡ lành vết thương rồi nằm xuống trong phòng bên kia phùng dịch phong đang nghe mặc ngôn báo cáo đất ở phong thành đã mua được bốn mươi triệu lòng tham không đủ rắn nuốt voi muốn khóc cũng không thể hứa với hắn sẽ lui trong vòng ba ngày nữa và thêm cho anh ấy một triệu ngày mai đội thi công sẽ qua khoảng mười ngày nữa thì sẽ chính thức đưa vào sử dụng ừ. một bên ký giấy phùng dịch phong gật đầu làm tốt lắm nhìn biểu cảm của anh cùng với dòng liệu mà ngôn đoán được lời khen hiếm hoi không chỉ dành cho việc phong thành vừa định nói di động của phùng dịch phong sáng lên đưa tài liệu sang anh nhấn nút trả lời là phong nhất định đông phương khuynh thành chọc phải long bang sao nước sông không phạm nước giếng không phải là ý của ngươi chứ? đoán xem không có phủ nhận cũng không có thừa nhận phong nhất định ngồi thẳng dậy mặc dù không thực sự thích nhưng đánh người nhà không đau sao dù sao thì đều là họ phùng phùng dịch phong cười nhạt lạnh lùng phải cảm ơn bọn họ càng ngày càng sức chịu đựng của tôi càng mạnh đau đớn nhất đã qua bây giờ anh không biết đau là gì nữa Phong Nhất Đình hiểu ra, chỉ có thể bất lực thở dài. Quả nhiên, tốt nhất đừng đụng đến anh. Như nhau thôi. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Ngôn nói. Dì bá già của Long Bang thật xứng với danh tiếng. Nghe nói mặt mũi sưng tím, đã hai ba tháng không gặp. Chắc sẽ không gặp được người nào, sớm muộn gì thì cũng đưa đến bệnh viện để chỉnh nhan thôi. Không cho chút nào, thật sự là cho rằng đại tiểu thư, sự tình như thế nào. Mở cạp ra, Mạc Ngôn lấy ra một túi giấy crap. Tôi lần lượt phản hồi. Giang lộ, không thoát khỏi quan hệ. Hình ảnh khách sạn do một số phóng viên chụp nhầm bắt quả tang hiếp dâm. Cô ta mua lại với giá cao từ phóng viên. Trong ảnh chụp, có thể khẳng định căn bản là chụp chính diện. Giang già đào lên rất nhiều, quy mô kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Nữ nhân này thực sự vừa đáng ghét, vừa đáng thương. Gần như là tất cả bên trong. Suy nghĩ chút, anh lại nói tiếp. Mà này lần trước không phải chúng ta đã tìm người dạy dỗ phong hàm hương lừa đảo cô ấy một ít cổ phiếu và tiền tài sao? rõ ràng là cô ấy không đề tâm tôi phát hiện phần lớn tiền và cổ phiếu của cô ta đều ở chỗ mẹ của cô ấy đồng thời cũng đầu tư hàng tháng cổ tức rất nhiều cộng thêm chủ tịch cho cô ấy hàng triệu tiền mặt để tiêu phạt hàng tháng còn có đàn ông nhà giàu như thế nào hết lần này tới lần khác theo đuổi quà tặng trang sức cụ thể bao nhiêu có lẽ cô ta cũng không rõ có một điều hơi lạ rằng ngài đầu tư vào công ty tài chính này mỗi tháng quản lý của cô ấy sẽ lấy ra ít nhất một triệu tiền hoa hồng nhưng trên thực tế lương hàng tháng cộng với tiền thưởng chỉ khoảng năm mươi nhân dân tệ anh ta vẫn đang phải trả nợ thế chấp và vay mua ô tô của ngân hàng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn tôi phát hiện ra rằng tuy hợp tác ít nhất mười năm nhưng số tiền gửi trong tài khoản của người quản lý chưa đến một trăm nhân dân tệ vậy thì tất cả tiền đã đi đâu Chầm ngâm một lát, Phùng Dịch Phong nói, nếu như không phải rơi vào tay anh ta, thì nhất định là đang giúp cô thủ tiêu tang vật. Chắc chắn có vấn đề, lương một tháng một triệu, trả khoản tiền này cuối cùng đưa vào tài khoản, đừng bứt dây động rừng. Phùng Dịch Phong vuốt nhẹ ngón tay, nữ nhân này không đơn giản. Tôi hiểu rồi. Đôi mắt cụp xuống, Phùng Dịch Phong nói, bốn lần sau, cô ấy đã bốn lần phẫu thuật phá mạng trinh sau. Vậy ngoài Trương Việt Khánh, cô ấy đã từng cặp kè với ít nhất bốn người đàn ông khác. Đúng, không phải là có những chứng cứ này, thật không thể tin được bọn họ đã ghi lại bốn lần, hai trong số đó cách nhau chỉ ba tháng. Nói thế nào, cô ấy đã bị một người đàn ông lừa dối và sử dụng quá nhiều lần, sau đó cơ thể trở thành công cụ để trả thù đàn ông. Phùng Dịch Phong không khỏi kinh ngạc, quả nhiên là có chỗ đáng thương, làm được việc này cũng đủ thâm độc nhưng cô ta cùng với Giang Hiểu Nhi không có ân oán. Sao lại hãm hại cô ấy chứ? Tôi nghĩ là do Trương Việt Khánh trong số đàn ông mà cô ấy kết giao, chỉ có Trương Việt Khánh là thật lòng. Không, nói chính xác là không lừa tiền lừa tình, chỉ ép hắn và Giang Tiểu Thư chia tay. uyên ương mắc nạn, một ánh mắt lạnh lùng truyền đến, Mạc Ngôn từ lập tức nín mặt, nhanh chóng chuyển chủ đề. Ừm, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào đây? Có cần nhắc nhở Giang Kiến Thiết không? Chẳng qua, hắn cũng là đồ cản bà nghiệp trướng loại lưu manh này càng giàu có tác hại càng lớn anh không thề đề khối u ung thư này uy hiếp danh tiếng và sự an nguy của giang hiểu nhi nhìn xuống phùng dịch phong nói nên thu lưới giang gia rồi còn có giúp tôi tìm hai người có liên quan giơ tay ra hiệu anh lại gần phùng dịch phong thì thầm vào tay anh vài câu tôi hiểu rồi tôi sẽ làm ngay lập tức và tôi sẽ cử bác sĩ đến giang gia càng sớm càng tốt lúc này Trong bệnh viện, đầu bên kia cũng lộn xộn không kiểm soát được. Trên giường, phong hàm Hương ngã đập, khóc thét lên. Cút đi, cút đi. Tôi không muốn. Đừng có động vào tôi. Đi đi. Hương Hương, đừng làm vậy. Nhìn đi. Tôi không muốn thấy ai cả. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Vài cô y tá giữ cô. Họ có thể tiêm thuốc an thần cho cô. Nhìn cô nằm xuống, ra ngại không ngừng lau nước mắt ở bên cạnh. Bác sĩ, con gái tôi không sao chứ? Nó như thế nào rồi? Phần lớn là chấn thương ngoài da thôi, cơ bản không có chạm vào xương. Những vết thương nghiêm trọng ở mặt, nhất là ở gần quét mắt. Vết thương nặng nên truyền đến cơ sở thẩm mỹ càng sớm càng tốt để khâu vết thương. Sẽ để lại sẹo đó. những nơi khác, dù điều trị thì cũng chỉ giảm viêm, cầm máu và loại bỏ máu ứ. Nếu như vết thương không bị viêm thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như muốn khôi phục lại diện mạo thì phải hỏi ý kiến của bác sĩ phẫu thuật. Ngoài ra, nên giải quyết tốt để cô ấy tích cực hợp tác với bác sĩ điều trị. Nếu cứ tiếp tục, thời gian điều trị tốt nhất sẽ bị trì hoãn và không thể làm gì được nữa. Nhìn thấy Phong Hàm Hương, Giang Ngài bịt kín mặt đau lòng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, cơ thể của nó có bị thương nặng ở những chỗ khác không? Ý tôi là nó nó sẽ ảnh hưởng đến việc kết hôn và sinh con sau này không? Sự việc xảy ra, Giang Ngài vừa tức vừa hận, không thể xem như không có chuyện gì. Chỉ có thể hy vọng, giảm thấp nhất có thể. Biết ý bác sĩ cũng thẳng thừng. Cô ấy không bị xâm hại, hiện tại không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Nhưng thể chất bị thương rất nghiêm trọng, nhiều chỗ còn nứt xương nhẹ. Có một lần bệnh nhân nữ bị đánh rơi vỡ tử cung, nên không chắc có di chứng không. Có điều bệnh nhân còn trẻ, khả năng hồi phục của cơ thể còn tốt. Hãy điều trị sớm, đừng quá lo lắng. Ý của ông là gì đây? Cô ấy không quan hệ với ai sao? Làm sao những vụ lùm xùm này lại bùng phát và bị đánh như thế này chứ? Trong phút chốc, Giang Ngài nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn bác sĩ. Ra ngoài, bà ta kéo mạnh tay áo của cha Phùng và phát điên lên. Chồng à, chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ nói hương hương của chúng ta chưa từng làm chuyện gì lạ. Nó bị oan. Xưa giờ chúng ta dùng tiền để dạy nó. Tuy bị nuông chiều, tùy hứng, nhưng cũng hiểu lễ nghĩa. Sao lại làm ra chuyện này chứ? Là ai đáng ghét hại nó như vậy? Một cô gái ngoan, bị thương như thế này, còn bị đánh không ra gì nữa. Dùng mạo thanh danh tàn tạ. Chồng à, anh phải tra rõ ra, phùng ra còn mặt mũi đâu nữa chưa Cho dù là ai, thì đều phải trả giá, trả lại hết cho hắn. Từ trước đến nay, đều là người quen kiêu ngạo, già ngài thức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Vì sự việc này mà mất hết mặt mũi, ảnh hưởng đến kinh doanh. Được rồi, còn nói chuyện nữa sau Lần này có biết là ai không? Là nhị đại gia của Long Bang nếu như nó chú ý bản thân sẽ chạy đến đông phương khuynh thành làm ra chuyện này sao mặt mũi của vùng ra sao đều là do nó làm xấu cả đó ý của anh là gì đây quên chuyện này đi ngập bộ hòn làm ngọt nhịn sao ra ngài lớn tiếng nếu không thì sao đây em đến đông phương khuynh thành không đến hộp đêm hỏi đại một người liền biết ai là long bang nhị đại gia dám tìm hắn ta để gây họa sao chính em chiều hư nó Có chút tiền cùng danh phận Phùng ra thì liền tìm chết sao? Phùng Gia có tiền cũng không được nể mặt. Long Bang là cái gì chứ? Tên tuổi của hắn ta chính là liếm máu trên lưỡi đau, giết người không chớp mắt, không trốn tránh. Còn đi khiêu khích, không phải là tìm chết hay sao? Ai không chọc đi chọc Long Bang. Cái gì mà tiểu bạch kiềm đều bị vứt sạch, đúng là đàn bà. Cha Phùng tức giận đến đau đầu. Được rồi, bây giờ phải chăm sóc vết thương. Tin tức đúng là phải chấn áp. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dịch phong, quan tâm đến sao? Gần đây, thật sự rất phiền phức. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Lại đến chuyện khác. Lo cho nó đi. Anh đi gọi điện. Không ngờ lại nhận được thêm một chàng khiển trách. Cha Phùng chân trước vừa đi. Già ngài cũng rời khỏi bệnh viện. Gọi điện thoại trực tiếp đến một ngôi nhà hoang gần ngoại thành. Hoan nghênh Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi. Phùng Thái Thái đã lâu không gặp. Lần này cô cần gì? Nhìn quanh một lượt, cô ta thản nhiên nói Giúp tôi chọn một nhóm thích hợp với bệnh nhân Tiểu khu đơn giản thôi, đừng quá lộ liễu Đang nói chuyện, thì một người đàn ông trung niên mặc tạp rể ở vườn hoa bước ra Phùng Thái Thái, khách quý, đã lâu không gặp Tôi gần đây có vài giống lan quý, có một chậu vừa mới nở Muốn mang vào nhà chọn không? Được rồi Nói xong, già ngài đi về phía lối ra. Người đàn ông cũng chỉ tay về phía người đang gói hòa. Tiểu Nguyệt, khách hàng cũ nhớ đóng gói cẩn thận. Trước tiên, tôi sẽ đưa Phùng Thái Thái đi ra sân sau. Đừng có quấy dậy chúng tôi. Được rồi, ông chủ. Sau đó, hai người đi về phía sau. Vừa đi được một đoạn, người đàn ông đã nắm lấy tay của già ngài. Sao bây giờ lại tới? Muốn anh sao? Vừa nhìn thấy, bà đã động tay động chân. Mặt của già ngài đột nhiên trùng xuống. Anh không nghĩ ra chuyện khác sao? Xảy ra chuyện rồi anh không biết sao? Tâm trạng của em đang rất tệ. Anh đừng làm phiền em nữa. Già ngài đều hướng về phía nam nhân kia. Liếc mắt một cái, tức giận nói. Người đàn ông đó vẫn cười. Có chuyện gì vậy chứ? Sau đó cô ta kể hết tất cả các sự kiện gần đây. Thật sự là xui xẻo. Em mới biết người nó không mang thai. Còn có tiếng súng nữa. Tốn công như vậy để làm gì? Đắc tội với Phùng Dịch Phong bữa tiệc hôm đó em hoảng sợ nên lỗ mãng gần đây thật là quá xui xẻo hết tai nạn này đến tai nạn khác mọi việc đều tồi tệ phùng lão đầu nói với em rằng hắn mệt rồi chờ ôm cháu trai muốn từ bỏ gần hết quyền lợi của công ty để dĩ tu làm phó chủ tịch như vậy không bất công với phùng dịch phong ư dĩ tu không thua kém anh cả hắn chúng tôi nếu như sinh cháu trai chắc chắn em chẳng có phần hương hương còn bị đánh cho hủy dung nữa Già Ngài không dám nói, bà luôn cảm thấy những chuyện này xảy ra, chuyện hương hương đều liên quan đến vùng dịch phong. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh bây giờ mỗi ngày đều ở trong bệnh viện, nghe nói các cuộc họp của công ty, ngoại trừ những sự việc lớn đều vắng mặt, cho nên chắc là không có liên quan. Già Ngài cũng đau đầu kinh khủng. Một mặt, người đàn ông rót một ly nước đun sôi, dưới mắt hiện lên một tia u ám. Ông ta lẩm bẩm. Cứ trực tiếp giải quyết hắn đi, chuyện đơn giản nhất liền xong mà. không thể động não heo của anh sao? nếu giết được hắn thì tôi còn phải nghĩ sao? nếu như vùng dịch phong có chuyện, không chịu nổi chính là vùng lão thái thái. cha được sẽ không bỏ qua. bà ta làm gì chứ? một nửa làng giải trí đều dưới tay của bà ta, cái gì chẳng đào ra? chẳng lẽ phải giải quyết toàn phùng gia hay sao? người của phùng gia bị giết sao? hắn còn có nhị thúc. Anh nghĩ người của Phùng Gia có thể làm ăn lớn như vậy, bọn họ đều ở không sao? Còn anh em của hắn nữa, Mạc Ngôn, nghe nói từng đi lính có duyên phận với Phùng Dịch Phong, thấy hắn tìm, đừng nói tôi ra nước ngoài, chắc chắn sẽ bị ép thành cặn bã mất. Bà tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, bà chỉ muốn sống một cuộc sống giàu sang và dựa vào con cháu thêm chút điều tốt. Vốn dĩ, muốn thở vào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới nói vài câu, rằng ngài đã tức giận đến não đều muốn nổ tung, chỉ cảm thấy chính mình tự tìm tức. Lại đi, vùng dịch phong bị bắn, không có liên quan đến anh sao? Nói cái gì vậy chứ? Quay đầu lại, lời nói có chút gấp gáp, rằng ngài nổi giận đùng đùng rút tay lại. Anh nói thật cho tôi biết đi, có liên quan gì đến anh không? Đương nhiên là không rồi. Muốn làm, trước tiên phải được sự đồng ý của em chứ. Hơn nữa, ngày đó em cũng biết anh liên tục đếm hoa ở vùng ra, làm việc đến tận khuya. Làm sao có thời gian để làm chuyện đó chứ? Nếu không phải do anh vô tình phát hiện ra ai đó đã đổi video rồi sao chép nó, em có thể có cơ hội sao? Việc gì anh cũng hỏi ý em cả. Hắn nói cũng hợp lý. Tôi cảnh cáo anh, đừng có nghĩ đến việc đó. Nếu không thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực, phải dựa vào bộ não của mình, luôn luôn có cách. Hơn nữa, thời gian càng dài càng có nhiều cách. Già ngài lẩm bẩm, không để ý rằng người đàn ông đang thở ra nhẹ nhõm. Trong bệnh viện, sau một giấc ngủ mê man, Giang Hiểu Nhi mở mắt ra, phát hiện đã 11 giờ. Cô đứng dậy, rót nước uống rồi dụi mắt, ngủ đến choáng váng, càng ngủ càng lười, khó chịu quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi cô ấy xuất viện, ngoặt thân xác nào phải vứt luôn mất. Cảm thấy không thể trì hoãn được nữa, cô muốn đi ra ngoài hỏi bác sĩ nên tránh vùng dịch vong. Có anh ở đó, chắc hẳn bác sĩ sẽ theo ý của anh. Không có bệnh, cũng phải nằm lại. Cô bị thương nhỏ như thế này, lại phải ở đây lãng phí tài nguyên y tế. Nghĩ đến đây, Giang Hiểu Nhi vén chăn xuống giường, nhẹ nhàng cử động, hít thở sâu mấy hơi. Sao lại đói vậy chứ? Hôm nay ăn thịt rồi, sao đói nhanh vậy? Trong bụng nuôi côn trùng hay sao? quay người lại lấy một quả táo gặm một miếng rồi bước ra khỏi cửa người vệ sĩ quay ngang người phu nhân tôi sẽ không đi đâu xa đâu đi tìm bác sĩ nói chuyện thôi chuyện này hai người vệ sĩ liếc nhau khó xử không đợi bọn họ lên tiếng rằng hiểu nhi đã nói trước văn phòng góc lối đi không xuống lầu không yên lòng thì cứ đi theo tôi bệnh của phụ nữ gọi bác sĩ đến nói trước mọi người tôi thấy ngại lắm nghe vậy hai người đàn ông to lớn mặt đỏ bừng gật đầu Một người nói, phu nhân, tôi đi cùng với cô. Sau đó hai người một trước một sau đi dọc theo đường đi của Giang Hiểu Nhi tàn bộ rất chậm. Vừa đi đến góc hành lang, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc chuyển đến. Vì anh không nghe điện thoại nên em chỉ có thể đến đây thôi. Dịch Phong, làm ơn, giúp em một lần thôi có được không? Tội đạo nhái tương đương với bị đuổi. Nếu như bị loại khỏi hiệp hội họa sĩ, sau này em có thể làm gì chứ? tin em đi, em không cố ý đâu. Em không biết một số tác phẩm sao chép lại đem bán. Em đã nguyện ý bồi thường giải quyết. Truyền thông không buông tha cho em. Hiệp hội họa sĩ lại có. Giang Hiệu Nhi rình xem. Thấy Dung Lâm Khiết đang kéo ống tay áo của Phùng Dịch Phong. Khóc đến mức như trời đổ mưa. Né tránh bao lần. Nhìn bàn tay cánh tay. Nghe cô nói. Môi của Phùng Dịch Phong mím chặt lại thành một đường. Anh đương nhiên không tin. Một bức cầm nhầm thì còn tin. Đằng này cả bức anh mua lá cằn thật lớn hoặc là nói bí quá hóa liều có lẽ cô không nghĩ tên tuổi của một họa sĩ nhỏ lại bị vạch trần lần đầu tiên vùng dịch phong cảm thấy bất lực không câu nào đáng tin chuyện này tôi không thể làm gì được cả tất cả đều nằm trong tay của người khác lâm khiết tôi không phải là thần thánh làm sai chuyện gì thì cũng phải trả giá mua được một bài học cho dù là tôi tin thì cũng không thể ngăn cản được chỉ là không tham gia hiệp hội vẽ tranh thôi Cũng không phải là không được vẽ tranh nữa, sau này hãy chú ý, cho ra đời những tác phẩm tử tế, con mắt của quần chúng không bù đâu. Nghe anh ta nói, Dung Lâm Khiết càng khóc dữ dội hơn, nếu bị kết tội đảo nhái, cô chắc chắn sẽ tiêu tan trong ngành này. Anh nhất định có cách, xin anh hãy giúp em, trừ anh ra em không biết hỏi ai cả. Rất nhiều hoạt động của Hiệp hội Họa sĩ cần có tài trợ, chỉ cần anh bỏ tiền, Dung Lâm Khiết tin rằng việc này không khó. Họ không dám lộn xộn, lỡ có người bắt được nhược điểm nữa thì phải làm sao đây? Vì vậy, một người có địa vị chịu chi cho cô là thích hợp nhất. Dịch Phong, vốn dĩ cũng không có gì cả, nhưng nhìn cô như một đứa trẻ ngỗ ngược đòi hỏi vô lý như vậy, tự nhiên Phùng Dịch Phong cảm thấy có chút không vui. Có tiếng động lớn, Phùng Dịch Phong theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Giang Hiểu Nhi đứng ở phía sau, trên tay cầm một quả táo cắn dở, trợn mắt nhìn anh. Theo phản xạ, Phùng Dịch Phong hất tay của dung lâm khiết ra, lực đạo mạnh dần, gần như là đầy cô. Xoay người lại, anh đi về phía Giang Hiểu Nhi. Ai cho em xuống giường? Sao lại đi ra đây? Khi nhìn thấy cô mặc y phục mỏng manh, Phùng Dịch Phong liền cởi áo khoác khoác cho cô, vì sợ cô bị sốt ảnh hưởng đến vết thương. Không thể nói là đi gặp bác sĩ, nhịn không được mà cắn táo, Giang Hiểu Nhi nói dối. Em nói. Nhìn về phía sau, Giang Hiểu Nhi tay nhỏ rành rỗi, chọc chọc và eo anh. Nói xong chưa, buổi trưa đi ra ngoài ăn cơm có được không? Nhìn thấy mắt cô nhìn phía sau, Phùng Dịch Phong không giải thích. Đi trở về thay quần áo đi. Một tay ôm lấy cô, Phùng Dịch Phong đỡ cô về phòng. Dùng lầm khiết nước mắt lưng tròng, vẻ mặt không thể tin được. Hắn ở bệnh viện là vì Giang Hiểu Nhi sao? Mấy ngày nay đạo nhái tràn ngập. Cô không biết vùng Dịch Phong đã xảy ra chuyện gì. Cô gọi cho anh rất nhiều cuộc không bắt máy cô còn gọi điện đến công ty tìm anh nhưng thư ký họ đều nói anh ấy đi công tác không ở công ty lúc đầu cô còn tưởng anh đang trốn cô cô cũng cố tình đi đến công ty mới biết anh không đi làm cũng chính là ngày hôm nay scandal của vùng hàm hương đột nhiên nổ ra tưởng rằng anh có thể sẽ xuất hiện trong bệnh viện chính vì vậy cô ta mới đến bệnh viện của thang lệ thịnh để thử may mắn quả nhiên là vừa tới cửa liền nhìn thấy mạc ngôn bước ra cơ hồ là nắm chắc hỏi xong cô ấy đi thẳng lên bất quá hắn tới đây không phải vì phùng hàm hương mà là vì giang hiểu nhi chẳng lẽ dạo này anh ấy không nghe điện thoại hay đi công tác đều là ở đây sao dùng lâm khiết không khỏi cáu kỉnh tại sao cô ta hết lần này đến lần khác xuất hiện đúng lúc như vậy chưa cố tình chống đối cô sao hận thù trong lòng mọc như cỏ dại vô thức đuổi theo Cách lối đi không xa, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen ở hai bên lối đi. Nửa lối đi không có ai, hiển nhiên là ngăn người ngoài. Khi bước chân dừng lại, bàn tay của Dung Lâm Khiết vô thức nắm chặt. Anh ta bảo vệ người phụ nữ này tốt như thế nào chưa? Anh ta quan tâm đến cô ấy đến vậy hay sao? Lại nghĩ đến khi cô ta xuất hiện, anh ta đã đầy mình rất mạnh. Nước mắt của Dung Lâm Khiết đột nhiên trào ra. Nếu như lúc đó cô ấy không rời đi... Thì có lẽ người bây giờ đang hạnh phúc trong vòng tay của anh ấy là bản thân cô ta mới đúng. Nếu như vậy, thì cô ta đâu cần mỗi ngày đều mệt mỏi, bận tâm sự nghiệp hội họa chưa? Tiện tay mà thôi, chỉ một câu nói mà không giúp cô sao? Bà cô không trả tiền cho cô, ông ấy chỉ biết ép buộc cô phải làm sao đây. Trái tim như bị hàng ngàn, hàng ngàn lưỡi dao cưa vào, dùng lầm khiết đau đớn, khóc không ra nước mắt trở lại tiểu cu phùng dịch phong đi giúp giang hiểu nhi tròn quần áo rộng rãi ngồi ở trên giường gặm quả táo nhìn chằm chằm anh đôi mồi ửng hồng không khỏi bĩu ra dùng lầm khiết giống như là thạch cao không thể vứt bỏ xong người phụ nữ gầy gò vẫn khóc như vậy ở lối đi của bệnh viện chồng có chút buồn bã không thể giải thích được nếu như vừa rồi không ngắt lời bọn họ khóc đến vậy anh chắc chắn sẽ mềm lòng người ta đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân Nhất là Kiều thương cảm đầy cám dỗ này. Chẳng phải Tiểu Tam đều là cao thủ hay sao? Khi cô ta kêu Oan lại chiếu cố cô sao? Đốt bào, thở không nổi. Hận không thể đem toàn bộ nữ nhân nắm trong tay. Chẳng trách nói, hậu cung có ba vạn người, hâm mộ là ước mơ của mọi nam nhân. Đây không phải là anh hùng, cốt truyện đế vương, không tự ti, khác biệt là có bệnh, phải chỉ... Phùng Dịch Phong cầm lấy quần áo, nhìn thấy cô ngồi ở trên giường ôn nhuận cắn táo. Chừng lớn hai mắt nhìn anh, một chút cũng không nhúc nhích. Sao thế? Em không muốn đi. Đặt quả táo đã cắn một nửa xuống giường, Giang Hiểu Nhi vén chăn bông lên, đạp dép lê xuống chuẩn bị đi ngủ. Thường ngày để cô ấy nằm xuống khó như đòi mạng, lúc này Phùng Dịch Phong cảm thấy không ổn, liền kéo cô ngồi xuống ôm lấy eo cô. Em giận sao? Giang Hiểu Nhi mím môi không nói gì cả trước đây nếu như anh như thế này cô đã bỏ anh rồi nhưng gần ấy năm đã trải qua nhiều chuyện đối với tình cảm và tình yêu không còn giữ ý nghĩ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành ngày càng biết rằng giữa bọn họ không có gì ai muốn người đàn ông của mình liên quan đến người phụ nữ khác làm việc vì người phụ nữ khác chứ giờ phút này cô ngưỡng mộ nhị đương gia của long bang nhất định là muốn tát sung lâm khiết nhưng chỉ nghĩ cô sẽ không vấy bàn bàn tay của mình vì đàn ông Nạm nhân xứng đáng không để cô bẩn tay, không xứng đáng càng không cần phải bẩn tay. Phùng dịch phong nâng mặt của cô lên vuốt ve tóc cô. Anh vừa gặp ở hành lang nói vài câu thôi, từ nay về sau, dùng ra, tốt xấu gì không có liên quan gì đến anh nữa, anh sẽ không xen vào nữa. Lần này anh không thông cảm chút nào, biết là cấm kỵ còn làm, anh cũng không có dỗi hơi quan tâm. Đi ăn đi, đừng để bụng đói, bây giờ cô là người quan trọng nhất đối với anh thấy cô vẫn có chút bực bội, phùng dịch phong bóp chặt má cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. ngoan nào, đừng ghen. trong lòng anh chỉ có em thôi. đi thay quần áo đi. có thể nghe dòng điệu cũng hiểu được chuyện nhỏ này không thể làm quá đạt được mục đích. giang hiểu nhi lập tức gật đầu đứng dậy trả lại một nụ cười. vâng. cô lập tức thu dọn quần áo và bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, cởi y phục, nhìn trong gương. giang hiểu nhi nghiêng người nhìn vết thương của mình. Một vết dẹo hình tròn trên làn da trắng nõn Còn có mấy vết khâu Rất chói mắt Nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình trong gương Phía trên có vài vết mờ Bất giác cô lại nghĩ đến bắp chân của mình nhấc lên nhìn lớp vầy đã biến mất Và vài nét đỏ nhạt Năm nay cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều Không có vết thương nặng Những vết thương nhỏ Trải nghiệm khó quên này Trên người cô từng cái từng cái đều nhớ Ông trời chê cô quá yêu bản thân hay sao vuốt ve bụng dưới của cô rằng hiểu nhi khẽ giật khóe môi có thể tương lai sẽ có nhiều vết thương ở đây không cần biết sau này cô ấy sẽ trở thành cái gì cô ấy vẫn muốn có con cho dù thân thể không thể hoàn mỹ nhưng mỗi lần trải qua dù có thể hay không thể lựa chọn cô ấy cũng không hối tiếc trong cuộc sống từ trước đến nay luôn luôn có ân hơn hận hạnh phúc hơn nước mắt hạnh phúc đã lắm thăng trầm rồi sau cùng sẽ sống hết mình với cuộc sống này Sau khi tự an ủi bản thân, Giang Hiểu Nhi lựa chọn tập trung vào những chỗ hoàn mỹ khác trên cơ thể mình. Vì vậy, tổng thể vẫn không che giấu được. Cuộc sống vẫn đẹp vô hạn, cô vẫn đẹp. Bởi vì vết thương, cô không thể mặc nội y. Nhưng bởi vì phía trước vẫn còn vết thương, kiểu áo ống khiến cô có chút bất an. Nhất là lúc này phải ra ngoài. Thấy không hợp lý, cô tìm được một ít băng dính hai mặt. Giang Hiểu Nhi tìm vài mép trên của áo rồi dán lên. Đợi thật lâu cũng không thấy có động tĩnh gì Phùng dịch phong bất an đi tới Ngước mắt lên Thứ đầu tiên bắt gặp chính là màu đỏ chói mắt Trên tấm lưng trắng nõn thà xinh đẹp Lồng ngực nhói lên rằng hiểu gì sửa sang lại y phục Đang vất vả thu dọn đồ đạc Theo bản năng mà xoay người hướng vào bên trong Tự bảo vệ mình Cho nên không để ý đã có thêm người ở cửa Chậm rãi bước về phía trước Phùng dịch phong đau lòng ôm cô từ phía sau Thật chặt, nghẹn ngào thần thề đầy vết sẹo, chỗ nào cũng không thể xóa nhòa, dấu ấn thuộc về anh, đời này không thể nào xóa đi dấu vết, nơi nào cũng có liên quan đến hắn. đột nhiên Giang Hiểu Nhi cũng sừng sốt, nhìn lại đã thấy hắn, liền buông hai tay ôm ngực. Sao anh lại vào đây? sắp xong rồi. Cối nắm lấy một bên áo, chưa kịp đồng đậy anh đã cầm lấy, cẩn thận kéo bàn tay nhỏ bé của cô để mặc cho cô. khi được anh phục vụ như vậy, Giang Hiểu Nhi xấu hổ má đỏ ửng lên. Chồng à, em sẽ tự làm mà. Mặc nhanh chiếc váy dài vào, Giang Hiểu Nhi vẫn tìm một chiếc quần an toàn khác rồi mặc vào. Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng, muốn gầm cô vào người mình, nhận ra điều kỳ lạ, Giang Hiểu Nhi hơi đầy anh. Chồng à, anh ấy đột ngột bị gì vậy chứ? Cúi đầu hôn lên chán cô, phùng dịch phong mới từ từ dùng sức. Đi thôi, em muốn ăn gì nào? ôm cô đi đến bên cạnh Phùng dịch phong mở tù giày Lấy ra một đôi giày bệt thường đi Đặt ở dưới chân cô Giang hiểu Nhi dẫm lên giày Suy nghĩ Bánh bao Bánh bao nóng Cô ấy có vết thương trên người Nhiều thứ nên kiêng kỵ. Cay không được ăn Xì dầu sẽ làm vết dạo thâm màu Gần đây vài bớt động vào Được Ôm cô ấy đi ra khỏi cửa Đây là lần đầu tiên Hai người đi ra ngoài cùng nhau Vệ sĩ phía sau chọn một chỗ bán bánh bao nổi tiếng hai người đặt phòng riêng gọi hai đĩa bánh bao còn gọi hai món ăn kèm nữa trò chuyện rất vui vẻ theo họ ra khỏi bệnh viện dùng lầm khiết không biết tại sao nhưng cuối cùng thì cũng đi theo đến cửa khách sạn ngồi không yên ánh mắt cô rơi vào bảng hiệu trái tim vỡ vụn mãi đến khi cô nhìn thấy hai người họ lại đi vào ôm nhau nói chuyện cười đùa rồi bước ra ngoài rời đi Cô khởi động xe quay sang chỗ khác, cả đầu óc như trống rỗng lộn xộn Bước vào cửa, lại nhìn thấy Dung Chính Khí rền gì, vứt điện thoại. Bồi thường tiền, tôi có thể, còn gì nữa không? Đột nhiên, Dung Lâm Khiết bắt gặp ánh mắt dữ tợn của ba mình. Ba, khi cô nói, thái độ của Dung Chính Khí nhẹ nhàng hơn. Sao rồi? Tìm được chưa? Nó làm được không? Cho chúng ta một ít tiền là được rồi. Lắc đầu một cái, Dung Lâm Khiết cô đơn. Đi tới bên cạnh sofa, ý con là sao? Không tìm thấy sao? Hay là không có việc gì? Vẫn không muốn giúp con? Theo sau cô, dùng chính khí vẫn giống lên rõ ràng. Con thấy, anh ấy nói phiền phức quá lớn, không có cách nào cả. Chúng ta bỏ tiền ra tiêu trừ tai họa đi. Cái gì? Chúng ta đã quyên góp tất cả chi phí tổ chức và phí từ thiện. Bây giờ chúng ta phải trả hàng chục triệu phí tổn hại tinh thần, không phải là toi công sao? Ban đầu nghĩ về việc làm lại trong hai tháng và sau đó kiếm tiền nhưng không ngờ... Ngồi trên sofa, dùng chính khí sắc mặt cũng tái nhợt, sớm biết vậy, không vội vàng treo lên bán, trộm gà không được còn mất năm tóc không biết là kẻ nào ghê tởm đã báo cáo và đưa lên mạng nữa. Bây giờ có dẹp yên loạn lạc, tổ chức triển lãm cũng không ai mua, vì làm một lần gia đình lại túng quẫn, số tiền này càng không thể nôn ra dùng chính khí tính toán chi ly cô càng lo lắng về chuyện này mà cô bị đuổi khỏi ngành hội họa dành tiếng trong ngành của cô tích lũy qua nhiều năm ngoài trừ vẽ ra cô không còn cái gì khác vốn dĩ từ nhỏ cha mẹ cũng đã huấn luyện cô học quản lý nhưng cô không có hứng thú sau này ba mẹ yêu cầu cô phải trau dồi tài năng hy vọng sau này có thể tìm được một người con rể để giúp chăm sóc cho gia đình kinh doanh vốn dĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ Nhưng từ sáu năm trở lại đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Công việc làm ăn của gia đình bắt đầu xuống dốc. Cô đã cố gắng hết sức để cứu vãn nhưng chỉ như giọt nước tràn ly. Đối với chuyện này, cô vẫn tự trách bản thân mình trong việc lựa chọn tình yêu. Nghĩ đến đây, dùng lầm khiết càng thêm hận. Nếu như trước đây chưa từng yêu anh, bây giờ sẽ khó chịu như vậy hay sao? Nhưng mà cô cũng đã hết lòng vì phùng dịch phong. Lúc này, cô thực sự hụt hẫng mặt khác dùng chính khí cũng đang tính toán nhiều thứ khác sau khi suy nghĩ xong ông nói lâm khiết xin lỗi được thì cứ xin lỗi ít liên quan chút nào thì tốt sau này không mong bán được tranh để sống nên không phải lo lắng nhanh chóng bù đắp sự mất mát này đi hơn nữa tuổi của con cũng không còn quá trẻ nhất định phải tìm được một người đàn ông giàu có để kết hôn đương nhiên nhất là phùng dịch phong mấy công ty lớn chỉ là cái bóng trương việt Thật sự là không được, chọn cái khác đi. Lời phán đoán của vùng Dịch Phong về thị trường chứng khoán trước đây, cho dù kém như thế nào, ước chừng có một ít vốn nếu vay mượn tiền cũng được, đối với anh đều dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại Trương Việt đã trở nên to lớn, đuổi kịp khủng hoảng tài chính, khẳng định là ngay cả một cây gậy cũng không giết được. Phải nói, vùng Dịch Phong thật sự có tài. Người này là ông nhìn nhầm kiêu ngạo trong gia tộc Rõ ràng là một mình Nhưng lên thương trường Thì lại như cá gặp nước Sớm biết thì không nên hy sinh Mối quan hệ giữa Lâm Khiết và anh ta Vì số tiền ít ỏi đó Chưa đầy một năm Anh ta đã vực dậy phong độ như vậy Chính là không có thuốc hối hận Giờ vút này rõ ràng tình thế không mấy thuận lợi Nhưng dùng chính khí rất sợ Mắc vài sai lầm của năm ấy Không dám để dung Lâm Khiết từ bỏ Vốn dĩ Nghĩ trả ích kỳ Nhưng khi ông ấy nói ra lời này Dung lâm khiết lại cảm thấy có chút yêu thương đè nén bất mãn Đã biết còn sẽ lại nghĩ cách Chúng ta không được nóng vội Dung chính khí nói sau một lúc trầm tư Thật ra chúng ta có thể thay đổi chiến lược Chẳng hạn trước tiên hãy nghĩ cách Để nhận chút lợi ích Nếu như sau này chúng ta có giàu có Và phát triển Có lẽ nó sẽ chủ động đối xử tốt với chúng ta Lần trước Tiếc là quỹ quá ít và thời gian eo hẹp Nếu thêm một vài lần nữa, có thể mua một số công ty của mình chỉ bằng cách rút tiền mặt từ cổ phiếu. Không có gì lạ khi một số người đã sẵn sàng chán 5 triệu chỉ để có một bữa ăn với thần chứng khoán. Chỉ cần một lời nói, tiền đã đầy ắp Đào mắt, dùng chính khí nói, theo cách này, chúng ta hãy thu lại đã. Để tra hỏi thêm về hành tung của nó, xem có cơ hội để gặp nó một lần nữa hay không. Hỏi về thị trường chứng khoán, tốt nhất là có thể mua lại vài lần đừng lo lắng về đống lộn xộn này nữa hay để luật sư giải quyết và giảm thiểu tổn thất bên ngoài thì con cứ nói rằng là do người làm làm sai và cầm sai tranh của con tập vẽ đem bán tùy tiện cho qua thôi con đã từng thân thiết với vùng dịch phong như thế nào điều gì khiến cho nó ấn tượng nhất tốt nhất nên có nhiều thứ khiến nó cảm động chỉ cần nó buông lòng chúng ta sẽ có cơ hội để kiếm tiền vì vậy hãy đi mua váy mua túi và thay đổi tâm trạng của con Bà tin con, trước đây có thể gây ấn tượng với nó, thì giờ chắc cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Phải bình tĩnh, vùng dịch phong không thiếu tiền. Vừa lúc chúng ta cần, tiền đối với nó không chừng, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Cho nên, còn nhớ lại đi, nghĩ một chút. Lời nói vô tình của Dung Chính Khí, thật sự có ảnh hưởng. Chẳng mấy chút, dùng Lâm Khiết lại vui vẻ trở lại. Ra vậy, con sẽ chăm chỉ, con tin tưởng lúc trước chúng ta...